Cảm các bạn đến với chương trình Đọc Chuyện Đêm Khuya Của MC Nguyễn Thành Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào Quyền 4 chương 261 Tò mò Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo Để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo Nếu có thể Giới vọng nhận được sự Donate ủng hộ của các bạn Để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch Bộ chuyện này nha Cũng như là nhiều bộ chuyện hay khác Để gửi đến cho các bạn Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Cũng như là chúc các bạn ngủ ngon Bên trong võ phủ Ở một đầu khác của thành trường An Đám con Hiếu cháu Thảo Đám con hiền cháu Thảo của nhà họ võ Cao lê cơ thể mệt mỏi Trở về nhà Bọn họ chưa kịp nghỉ ngơi Võ Nguyên Khánh đã gọi hết các anh chị em Và cả thiếp hậu của Võ Sĩ Hoạch đến Đại Sành Võ Sĩ Hoạch vừa chết Hàn chính là gia chủ Của nhà họ Võ Sớm muộn gì công sẽ kế thừa Tiếc vị ứng quốc công Lúc này liên trước tiên Khạnh khẳng bày ra phong thái gia chủ Đời sau khi mọi người đã tề tiểu đông đủ Võ Nguyên Khánh Là anh thuộc hạ Đóng cửa lớn lại Sau đó đưa ánh mắt lạnh lùng Nhìn qua một lượt Những người thân trong nhà nói Tối qua Ta đã cho các người cơ hội rồi Ai lấy món bảo bối kia đi Bây giờ trả lại Vẫn còn kịp đây Đều điều vẫn không chịu tỉnh ngộ Đừng trách võ Nguyên Khánh ta đây Không để tình Võ Nguyên Khánh nói xong Những người nhà họ võ ở đối diện Đều cúi đầu không lên tiếng Đợi một hồi lâu Cô không nhận được câu trả lời Võ Nguyên Khánh tức giận Đã bày trước bàn dài trước mặt chỉ vào bọn họ mắng Cho mặt mũi Mà không cần đúng không Được rồi Bây giờ ta sẽ lục xoát từng phòng một Chỉ cần tìm được bảo bối ở trong phòng của ai Đừng có trách ta đây Làm đại ca không để tỉnh Ta đòi khỏi phủ ra đường mà ăn xin nhá Người đau Dựa theo hình vẽ của ta đưa cho các người Đi lục soát từng phòng một Bắt đầu từ Phòng của nguyên sản đi Võ Nguyên Khánh à? Người điên rồi đấy hả? Hai chúng ta là anh em cùng cha cùng mẹ Để không đi lục xoát người ngoài Mà lại lục đến phòng ta làm cái gì? Ngày thế phải lục xoát phòng mình đầu tiên Võ già nhị công tử Võ Nguyên sẵn đời nhiên không chịu Hắn là Hắn và Võ Nguyên Khánh Là anh em ruột thịt cùng một mẹ Không ngờ rằng Đại ca lại lấy hắn ra mở đầu Lâu này, Võ Nguyên Khánh đã tức đỏ cả mắt. Làm gì còn quan tâm anh em gì nữa? Hàn sai thuộc hạ trông coi kỹ những người khác. Rồi dân theo Võ Nguyên rằng, Cùng đi đến phòng của em trai, Đích thân lục soát Món đồ mà Võ Nguyên Khánh muốn tìm rất nhỏ. Đã lật tùng cả căn phòng lên. Cùng, cùng không tìm được cái gì. Sau đó, Võ Nguyên Khánh lại lục soát hết phòng của những người khác. Bạn dọn cho đến lúc trời sắp sáng, cậu không, không tìm thấy Thư Minh Tần. Nhưng phòng còn lại tốt quá, hắn đã tìm một lượt rồi, không lẽ bảo bối còn biết mọc cánh bay đi. Đáng giận nhất chính là ông già chết tiệt kia, lẽ như đưa bảo bối cho hắn bảo quản sớm hơn thì bây giờ đã không phiền phức thế này. Bây giờ, vào nguyên cánh cung chỉ đành liều vàng mọi giá, bắt đầu sai thuộc hạ Tâm Phúc bên cạnh mình. Lục xoát cơ thể những người nhà họ võ Lần này thì mọi người không chịu nổi nữa Nhào nhào chỉ trích võ Nguyên Khánh Không biết lễ phép hiếu đạo Nếu võ Nguyên Khánh Đã không biết lễ phép Vậy thì dứt khoát làm đến cùng Hắn lập tức lấy roi ra Đánh đám anh chị em của mình một trận Đánh đến mức Bọn họ liên tục kêu la thảm thiết Sau đó cho thuộc hạ đi lục soát người Có điều đã kiểm tra hết Nhưng đời có thể giấu đồ trên người Mà vẫn không tìm được Thư hắn muốn Lúc này vào Nguyên Khánh Câu không còn tự tin nữa Không lẽ Là bị đứa người hầu Không có mắt nào trộm mất Trong lúc hắn Đang định tiếp tục Nghĩ cách tìm kiếm Đột nhiên Có thai giám trong cung Đến phủ truyền chỉ Hôm qua Được kim hoàng đế Đã băng hạ Hiện giờ thái tử Lý thế dân Đã hạ lệnh cho Tất cả quan viên Trong kinh thành Vào công túc trực Linh cữu tiền đế Hai anh em Võ Nguyên Khánh, Võ Nguyên Sáng đều làm trong chiều, to điều bản thân bọn họ cũng đang chịu tăng, mặc dù không cần đến tốc trực linh cữu như những quan viên khác, nhưng cũng phải vào hoàng cung dập đầu vài cái cho đúng lễ nghĩa. Mệnh lệnh của thái tử, Võ Nguyên Khánh không dám làm trái, đành phải nhanh chóng dẫn theo em trai cùng vào cung hành lễ. Hai anh em bọn họ đi rồi, phụ nữ trẻ nhỏ trong phủ liền khóc oà lên. Được nhà hoàn, Diêu vợ Diêu trở về căn phòng Đã bị lột soát lộn xộn của mình Tạm không nói đến những người khác Chỉ nói đến tiểu thư võ chiếu Cô bé chưa Cô bé đưa mẹ ruột dương thị của mình Trở về phòng Xài nhà hoàn thu dọn phòng ốc Rồi lê cỡ đói bụng Nói với mẹ là Một xuống nhà bếp tìm gì đó ăn Sau khi ra khỏi phòng nhìn quanh một lượt Thấy không ai theo Đi đường đởi đường thì đột nhiên đổi hướng Sau khi giải hại ba lần thì đi tới phòng của đại ca Võ Nguyên Khánh. Phòng của hắn được sắp xếp trông coi căn phòng của Võ Sĩ Hoạch. Lúc này, trong phòng không có ai cả. Võ Chiếu lách người đi vào phòng, sau đó đi thẳng tới bàn trang điểm trong phòng, mà bề gỗ phi dưới gầm giường. Bà bề gỗ phi dưới giường đồng thời lấy ra một cái túi nhỏ màu đỏ. Sa đựng vào cái túi rồi, tiếp tục lúc này Mới coi như thở phào nhẹ nhõm Cậu bé giấu túi nhỏ vào người Sau đó đặt bề gỗ lại vị trí cũ Vừa quay ra đang định đến nhà bếp Tìm đồ ăn để lấp liếm lời nói dối Thì trong không khí Đột nhiên có một giọng nói lạnh lùng vang lên Ý hay đấy Ai có thể ngờ được Món bảo bối mà hắn liều mạng tìm kiếm Lại ở ngay trong phòng bệnh cơ chứ Đây cũng là chiêm tổ Nó cho người biết sao Tiểu cô nương bị giọng nói đột ngột vang lên Dọa cho giật bắn mình đi ngó xung quanh tìm nơi phát ra âm thanh Vậy mà xoay tới xoay lui Hai ba vòng Vẫn chẳng thấy có ai Trong lúc đang hoang mang Không biết làm sao Phía sau bông lại truyền đến giọng nói bàn hãy Không phải nhà chiếm tổ Chắc hẳn người Còn không biết nó sử dụng được thế nào Bằng không thì người đã sớm cao chạy xa bay rồi phải không Bò chiếu quay ngoắt đầu nhìn lại Chẳng thấy một người trẻ tuổi trăm toát từ đầu đến chân Đứng sau lưng mình Nhìn mình nhách mép Cười một nụ cười như con đứa không Lâu này Võ Chiếu cho rằng đây Là cây bẫy do đại ca mình bày ra Hoàng sợ nhìn ngô miễn một hồi Rồi dần lấy lại bình tĩnh nói Đi báo cáo với võ Nguyên Khánh đi Món bảo bối kia Đúng là ta đã lên nút dấu ở chỗ này Là một mình võ Chiếu ta làm Không liên quan gì đến mẹ ta cả Liên quan hay không Thì đã sao Trong khi nói chuyện Ngồi bên ngoan ngoắt ngón tay Về vị trí tiểu cô nương giấu túi Kế tiếp Liên trông thấy cây túi tự bay Ra khỏi ngực áo võ chiếu Vương vàng rơi vào tay nam nhân tóc bằng tôi đỏ mở ra Để lộ bên trong Là một cây mai ruột đen nhon nhỏ Có phải là đang rất muốn Biện pháp khí này sử dụng thế nào không Giống như cha của người vậy Ngồi bên đang nói chuyện, đột nhiên đường con tay điểm một cái lên trán võ chiếu. trong nhảy mắt, tiểu cô nương cảm thấy trong đầu có thêm rất nhiều thứ. Vô gì còn nghĩ mãi không ra, nên sử dụng mót bảo bối này như thế nào? Hiện giờ trong đầu đã biết cách sử dụng rồi. Nếu không phải bên cạnh còn có người ngoài, cô bé đang ngay lập tức sử dụng nó đi xem thử chuyện vào bản thân muốn biết rồi. Đấy lúc này võ chiếu mới hiểu ra nàm nhân tóc bạc này Không phải do anh mình phai đến cô điều cô bé vẫn không hiểu tại sao Người này lại muốn giúp mình Mà nam nhật tóc bạc Cô không định nói ra đầu đuôi duyên cớ Y dùng biểu cảm khắc nhiệt lạnh lùng Đặc trưng của mình Nhìn tiểu cô nương Chờ đưa trả mai rùa lại cho võ chiếu Rồi nói tiếp Bảo bối này cho người mượn mấy ngày Đến hạn trả Thì ta ắt sẽ quay lại lấy Cho người một lời khuyên Người chỉ có thể sử dụng một lần Đừng đi hỏi thăm bà cái chuyện tình lang Nhà chồng gì gì đó Sao có thể làm thế được Tiệp cô đường võ chiếu Còn chưa nói xong Nằm nhật tóc bạc trước mắt đã biến mất Mất một lúc lâu sau Võ chiếu mới hiểu ra Mình không phải đang mơ Lên vội vàng cất kỹ mai rùa Rồi lặng lặng rời khỏi phòng của võ Nguyên Khánh Đi về phiên nhà bếp Cùng lúc đó Nằm nhìn tóc bạc Ngô Miễn từ hư không xuất hiện trong vương phủ của Lưu Vương Trình Giảo Kim. Trong đại sảnh lúc này, vẫn chỉ có Quy Bất quý và hai con yêu quái đang nói chuyện. Bởi nhìn thấy Ngô Miễn trở lại, Quy Bất quý cười kha kha, lên tiếng nói. <cười> Ông giả ta biết người đoán đúng rồi. Chiêm tổ đang ở trong tay tiểu nha đầu kia. Được rồi, nhảy lục chưa đưa lại cho lão giả tử phúc kia. Chúng ta xem trước một quẻ. Coi thử đôi mắt của ông già ta Phải chữa như thế nào Chiêm tổ Vẫn ở trong tay võ chiếu Ta đổi ý rồi Ngồi bên rừng rừng như không có chuyện gì Ngồi xuống đối diện quy bất quy Nhắc trung trà Được gợi hầu chuẩn bị lên Nhấp một ngụm rồi nói tiếp Ta cảm thấy rất có hứng thú Với tiểu cô nương võ chiếu kia Ta muốn xem thử cô bé dùng chiêm tổ Có thể làm ra được chuyện gì Giao tình mấy trăm năm của chúng ta Ngươi lại cho một tiểu nha đầu Dùng chiêm tổ trước Quý bất quý dần như Không thể tin vào tay mình Ai oan hồ lên một tiếng Lại nói tiếp Ông giả ta mù loạ mấy chục năm rồi Cho dù ngươi có tò mò Về tiểu nha đầu kia Thì vẫn có thể mang chiêm tổ về Cho ông giả ta sử dụng trước trước Bên cạnh chưa được mắt rồi Thì ngươi đưa lại chiêm tổ cho nó Cũng được mà Ông đảm bộ mấy chục năm rồi, còn chưa quen hả? Ta sợ ông đột nhiên sáng mắt trở lại thì lại không chấp nhận đổi đây. Trảo Lục Quỳ bất Quỳ đang sầu não vì chim tẩu đến tay rồi, còn bị mất thì Trình Giảo Kim mang theo vẻ mệt mỏi đi từ ngoài vào. Nhìn thấy đám người ngồi bên Quỳ bất Quỳ tác ở trong đại sảnh, Trình lão tứ cười ha, ha vừa cười quan phục vừa nói, Bởi vì trường mối ở đây thì tốt Nhạch nghĩ cách giúp Lão Trình ta đi Ngày ba Tần Vương đăng cơ Đã viết sẵn chiếu chỉ cho Lão Trình chức quan Thái Sư rồi Mọi người đều là người một nhà Lão Trình ta cũng không bằng các vị Học vấn trong ở công chỉ đủ nhặt, nhận mặt chữ thôi Sao có thể làm Thái Sư gì gì đó được Cha nuôi à Sao bản Lão nhân ra ngại Sao lại khó coi thế Là ai chọc giận ngại rồi Vô gì quỷ bất quỷ, không dám nổi giận với ngô miễn. nhà lúc này, giận dỗi vì ngô miễn, đưa chiêm tổ cho người ngoài dùng trước. Ít điều gì, cũng biểu hiện một chút ra ngoài mặt. Sau khi bị trình giáo kim nhận ra, thì quỷ bất quỷ lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Cười khà khà một tiếng, rồi nói với con nuôi của mình. <cười> à, chàng người là ai chứ? Ai có thể trọng giận ông giả ta được đây Con à! Ngươi vừa nói gì cơ? Lý Thế Dân muốn phong ngươi làm thái sư à? Nghe ông già ta khuyên một câu, từ chối đi, tuyệt đối đừng có mạn nhận. Hiện giờ ngươi đã là Lưu Vương Thiên Tuế, còn kiêm chức Thứ sử Lư Châu và U Châu, muốn quyền có quyền, cao binh có binh, bây giờ ngươi đã đắc thế, không ai dám làm gì ngươi cả. Nhưng đến một ngày nào đó, hoàng thượng không vui, Thì ngay lành của người cũng đến lúc kết thúc rồi đấy. Khi nó đến đây, Quyên bất quỷ dường như quên mất tranh chấp vinh ngô miễn vừa rồi. mà chú ý đều đặt hết lên người trình giáo kim. Dừng lại một lát, ông giả nói tiếp. Hiện giờ đại đường đã dựng nước nhiều năm rồi. Chút vốn liêng của người lúc còn ở núi Ngoa Cương, Đã dùng hết từ lâu. Mặc dù hoàng đế hiện tại coi như là thiên cổ đại đế, Nhưng càng là một chủ nhân như vậy, Thì lại càng khó hầu hạ. Con trai à, ngươi nghe lời ông giả ta, bây giờ giữ lại tước vị Lưu Vương, chuyện cho con cháu đời sau cũng đủ rồi. Thứ sự, đại tương quân, hay là thái sư gì gì đó, thì tìm cơ hội trả lại cho hoàng đế nhà các ngươi đi. Nếu chủ động trả, bản không cần, và người cố ý gây ra một lỗi sai nhỏ thôi. Thuận tiện tạo cơ hội cho hoàng đế nhà các ngươi lập uy. Trình rào kim, vốn chính là người rào hoạt hơn cá trạch. Những gì quy bất quy nói, gạc cũng nghĩ đến rồi. Chỉ là lời nói thì dễ, làm được rất khó. Thứ sự, đại tương quân và thai sư, đều là những chức vị nắm giữ quyền, nắm giữ thực quyền. Liệu mấy ai có thể không dưng, nhường lại cho người khác? Lần này xin nghe lão nhân ra ngài. Lão trình ta quay về, tìm cơ hội gây ra chút lỗi nhỏ. Chỉ cần giữ lại tước vị lưu vương Những tư khác đều bỏ hết Chị giáo kim cũng coi như Người rộng rãi Nghe thông suốt rồi Liên cười hà hà đáp lời Sau đó đổi chủ đề À chuyện của lão trình ta Coi như nói xong rồi Thế món đồ mà lão nhân gia ngài muốn tìm Đã tìm được chưa Ở trong nhà họ võ phải không Võ si hoạch chết rồi Hai thằng con trai của ông ta Chẳng là cây đinh gì hết đấy Hay là vậy đi Lạt nữa, Lão Trình ta Mang theo 2.000 binh mã Đến phủ của võ sĩ hoạch Lệ cớ tiểu thiếp trong nhà Lão Trình ta Bị nhà bọn họ cướp mất Chúng ta đuổi đến tận cửa Muốn cái gì thì lao Trình ta sẽ giúp Mấy vị trưởng bối đi tìm Mặc dù từ đầu đến cuối Ngô Miễn và quý Bất Quy Đều không nói bọn họ muốn tìm cái gì Nhưng trình giáo kim thông minh thường thờ Vẫn đoán ra được một chút manh mối Từ những dấu hiệu nhỏ nhặt bên người bọn họ, gia công là người mặt dày có tiếng ve ra chuyện tiểu thiếp bỏ trốn cắm rừng mình, chắc công chỉ có trình giảo kim làm được thôi. Dừng lại một lát, Trình Giảo Kim nói tiếp, vừa hay cho Tần Vương một cơ hội để hăm tù hết mấy chức quan của lão Trình ta về, không làm quan cả người nhẹ nhõm, một công đôi ba việc liền. Giọt cuộc là hôn thêm ma vương đó, Phong cách làm việc vẫn cứ không biết xấu hổ như vậy, nhưng mà ông già tật thích đấy. Quy bất Quỷ cởi một tiếng tiếp tục nói, <cười> "À không cần phiền đến ngươi, đã biết độc tần tìm đang ở đâu, lại về cung chỉ trong bọn hai ngày là cùng, sẽ không uh, muộn nữa đâu nhè." Cậu nói xong cùng là nói với cô miễn, Quỷ Bất Quỷ còn cố ý kéo dài giọng ra, mà nam nhân tóc bạc làng dư không nghe thấy. Lại lấy cuốn sách Minh nhân trí Mà không ai nhìn thấy chữ viết ra xem Không đợi được câu trả lời của Ngô Miễn Quy Bất Quỳ đang định nói thêm vài câu Thì trông thích quản gia của Trình Giáo Kim Chạy tới bên cạnh vương gia nhà mình Ông ta đi thoáng qua Ngô Miễn Quy Bất Quỳ một chút Rồi gió dự đọc với Trình Giáo Kim À, Điện Hạ Bên ngoài có người tự xưng là Võ Chiếu Con gái của Võ Sĩ Hoạch Xin gặp hai vị tiên sinh Ngô Miễn và Quỷ Bất Quy. Ngài thầy Chiếu chiếm của hồi kia tự mình tìm đến cửa, Quỷ Bất Quy ngần ngại mở lock, rồi liền hiểu ra. Ông già đón vết quản ra. "Võ Chiếu, con gái của Võ Sĩ Hoạch à, tiểu nhã đầu đi tay không đến hả? Có cầm theo thứ gì không?" "Không ạ, mấy chỉ là một tiểu nhã đầu mà làm việc cũng giúp giáo nhanh gọn đây nhà." Nghe Quỷ Bất Quy nói vậy, Trì Giảo Kim đã hiểu vì sao lúc nãy trông sắc mặt ông già khó coi đến thế, ca liền cười to mà nói với quản gia. <cười> "Đề nhà họ Võ vào đây, bảo nhà bếp chuẩn bị yết điểm tâm mang lên, không được để võ tiểu thư xem thường lưu vương phủ của chúng ta được." Quản gia nghe chỉnh giáo kim ra lệnh, không người đi mời tiểu thư nhà họ Võ. "Bỏ là sao?" Thế thách quản gia dẫn theo tiểu thư Võ chiếu của nhà họ Võ nhỏ, nhỏ gầy gầy đi vào. Tiếp cổ đường vật đi vào, trước tiên hành lễ với trình rào kim, sau đó, nhìn sang ngô miễn ngồi bên cạnh, cùng kính lấy mai rùa từ trong ngực ao ra, đặt xuống chiếc bàn trước mặt nam nhân tóc bạc. Sau đó hành lễ nói, vò chiều đa tạ ngô miễn tiên sinh có ơn chỉ điểm, sau này nếu như điểm báo của bảo vật ứng nghiệm, vò chiều nhất định sẽ dốc hết sức mình, bảo đáp ngô miễn tiên sinh. Biết ta tên tìnhô miễn đây cũng là chiêm tổ nó cho người biết sao ngồi bên đã độ cười đặc trưng rồi nói tiếp không nghi dần được sau này người có thể giúp ta điều gì tất cả đều là chiêm tổ nó cho người hả bảo người qua đây kết nối quan hệ với chúng ta là muốn làm gì người muốn làm hoàng hậu sao ngài đã dặn dò không cho võ chiếu bói chuyện tình lang Nhà chồng gì gì đó mà. Mặc dù Võ Chiếu không cố ý giao quẹ đế hậu là ai, nhưng vẫn nhìn thấy Võ Chiếu thật sự có tướng làm đế hậu. Ban đầu Võ Chiếu nói chuyện còn có chút rụt rẻ, nhưng về sau càng nói, càng lưu loát, khiến Bách Vô Cầu vẫn nhóc nhậm tam ở một bên hóng hết, cũng không khỏi bất ngờ. Dừng lại một lúc, Võ Chiếu nói tiếp. Xin thư cho Võ Chiếu không thể nói rõ cảnh tượng đã nhìn thấy khi giao quẹt. Có điều vẫn mong các vị tin tưởng Ngày sau võ chiếu Sẽ có cơ hội báo ơn Để một lúc nào đó Các vị gặp khó Biết đầu sẽ cần võ chiếu hóa giải Cũng không chừng đấy Khi tiểu cô nương nói đến đây Trên mặt quy bất quy đột nhiên Hiện lên một ý cười đầy cổ quái Chưa đợi ngô miễn lên tiếng Ông già đã dành nói trước Ông giả ta hiểu rồi Vậy thì nghe theo võ chiếu tiểu thư Hôm nay chúng ta giúp ngươi Để đầu có một ngày võ chiếu tiểu thư Sẽ giúp chúng ta một đại ân thì sao? Như vậy cũng tốt Vẫn là tiểu ca tóc bạc chúng ta nói đúng Võ chiếu tiểu thư quả thực Không đơn giản Quyền bệnh quỳ lấy được chiêm tổ Để muốn nhanh chóng tìm một chỗ không người Để gieo quẻ cho mình Trong lời nói Đã có ý muốn trình dạo kim tiễn khách Không ngờ lúc lúc này Tiểu cô nực đột nhiên hành lễ với trình dạo kim Thêm lần nữa rồi nói Lưu vương điện hạ tang nghe chắc ngài đã biết chuyện xảy ra trong phủ nhà chúng ta rồi. Lục Bảo chiếu ra ngoài không nói với người nhà, lo lắng lúc trở về sẽ bị người nhà trách mắng, vận mộng lưu vương điện hạ có thể tiên ta một đoạn thư. Để khi đó vào chiếu, công tiện mượn khí thế của điện hạ dạ oai một chút. Khi vào chiếu nói chuyện, quyệt bất quý không chờ được nữa, đã bắt đầu sử dụng chiêm tổ, giao xem cho đôi mắt của mình. Nghe thấy tiểu côn đường mười mấy tuổi à nói khôn khéo như vậy trình giáoo Kim cười ha hả nói <cười> tiểu nha đầu xong người biết lão trình ta chịu tiếng ngơi về chứ nó thật lòng nhá chúng ta không thân chẳng quen quan hệ giữa lão trình ta với cha ng cũng không ra gì để ta tiễn chưa đợi trình giáoo Kim nói hết ngồi bên đận đứng lên ý đi tiểu côn đường ó chiếu rồi nó tiếp Ta không muốn xem thử Chiêm tổ nói gì với ngươi Giúp ta như thế nào Ngài ngồi miễn muốn tiễn Đương nhiên trình dạo kim Cũng không thể không đi Đầu lúc này Trần nghe thấy quỷ bất quý vừa giáp quẻ xong liên chơi âm lên Cái đồ quỷ yếu Không biết xấu hổ nhà ngươi Chỉ xong còn quăng luôn Cây mai rùa trong tay sang một bên Bánh vô cầu đi tới nhặt mai rùa lên hỏi Ông dạ Chà có ý gì thế, mai rồi này là đô giả hả, có phải không bói ra được gì không? Bói ra được, quý vất quý cười chua chát nói tiếp. Chiêm tổ nói, cho cha người biết đấy, từ phút có thể chữa khỏi mắt cho ông già ta. ai ây, ây, đợi một chút nha Não của ông đây Chưa biết bắt sóng kịp Mấy người để ông đây Trải vướt lại một chút đã Bạch vô cầu xòe tay nói Ngài nhá Là từ phúc Nói cho ông già biết Chiêm tổ có cách Chữa mắt của cha Bây giờ Có chiêm tổ trong tay rồi Nó lại bảo ông già Đi tìm từ phúc Ý này Có nghĩa là Là tờ phúc chính là muốn sai chúng ta Đi tìm chiêu tổ cho lão ấy, ấy. <cười> chờ đợi bách vô cầu nói xong Quý bất quý đã đưa ra Hết luận, kết luận thay cho hắn Giờ lại một lúc ông già nói tiếp Ông già ta lại cũng đi tìm lão ta Biết ngay mà này <cười> Ừ ông già chưa nói hết công thì đã tên ngô miễn dân theo tiểu côn đương Võ chiếu đi về phép cổng lớn con trai nuôi trìnhrào kim của ông giả đi theo phía sau Nam nhân tóc mạng lao trình vượt điâng hoành đầu nhanh mắt giao hiệu với quý bất quý đi bảo ông giả nh dân theo hai con yêu quái theo Bọn gì quý bất quỷ không định đi Nhưng vừa mới biết bản thân Bị từ phúc chơi một vô Ông già lại đổi ý Cục tức này, nói thế nào có phải tìm người chút ra Vợ hành nhìn thấy võ Nguyên Khánh Đưa ta ngày hôm qua Rất là không vỡ mắt Vậy thì chút lên hắn luôn Đường đường là Lưu Vương ra khỏi phủ Đơn nhiên, có không ít hộ vẹ đi theo Hai cha con Lý Nguyên và Lý Thế Dân Đều từng thường cho Trình Giào Kim Nhiều binh mã nghi trưởng Trước đây Lão Trình ngại nhiều người quá mức Dình giang lố bịch Chưa từng mang đủ đội nghi trưởng ra ngoài Như lần này Gà lại mang đầy đủ Cả một đội cả một đội ngũ 300 nhân mã Về quanh Lưu Vương Điện Hạ Hưng hực hy thế Để đến phủ ứng quốc công Thuộc hạ của Trình Giào Kim Đã biết vương gia nhà mình Và nhà họ võ không ưa nhau Cho nên cũng ra mặt phô trương thanh thế cho Lão Trình. Khi đến trước cổng phủ ứng quốc công, quản gia đi phía trước Trinh Giọc Kim, tiến lên đập cửa. về quản gia này của gác trước đây là một tên côn đồ trong thành trường An, nổi tiếng nhờ khôn danh, lại biết mắng chửi. Ông ta vừa đập cửa vừa mắng. Ai, bên trong có người sống không? Đều sống Theo võ sĩ hoạch nhà các ngươi hết rồi hả Cho người Cho một người còn thở ra đây Nhất đẳng công thần khai quốc đại đường Lơ vương thiên tuế Kiềm thứ sử lưu châu U châu Phiêu kỵ đại tương quân trình ma Phiêu kỵ đại tương quân trình vương giã đến phủ Người bên trong nhanh ra nganh đón Lông này hai anh em Vong Nguyên Khánh Vong Nguyên Sàng đã từ hoàng cung trở về đang tiếp tục lục soát khắp phủ đệ để tìm kiếm bảo bối bị mất kia. Khi kiểm kê số người, thì phát hiện, không thấy con gái người vợ lẽ Dương Thị của cha mình là võ chiếu, liền nhận định chính cô em gái này đã trộm bảo bối rồi bỏ trốn. Trong khi võ Nguyên Khánh đang trao hỏi Dương Thị, bồng ngài thấy trình giảm kim đối thủ của cha mình lúc sinh thời tìm đến, trong lòng hắn cũng hiểu được tám phần là Lưu Vương, Nhà lúc cha mình vừa mới mất tiêm đến báo thủ riêng bà quan Văn õ khắp chịu con người dám làm như thế sau Ngài L lưu Vương thì còn ai vào đây nữa Kiều của mình còn dựng bên ngoài phủ bây giờ nói trong nhà không có người thì đi điều là điều không thể nào Thế là Võ Nguyên Khánh chỉ đành thay bộ đồ mới cẩn thận đi ra cửa chính cùng kính mời bên ngợi bên ngoài vào trong L này hai mới nhìn thấy người em gái mất tích của mình Đi sau lưng một năm nhân tóc bạc Cùng vào theo Tiện nhật Ngươi còn có mặt mũi mò về hả Bởi nhìn thấy võ chiếu Võ Nguyên Khánh cũng không quan tâm lưu vương gì nữa Đi tới muốn bắt tiểu cô nương lại Bà tách còn chưa chạm được vào góc áo Của võ chiếu Thì lưu vương thiên tuyết trình rào kim Đội điền tòm lấy cánh tay hắn Cũng không biết trên tay võ Nguyên Khánh Có thêm một con rau găm từ khi nào Rồi hãy bắt hắn trợn hoa lên Cả người bay bỏng lên cao, Rồi ngã đánh dầm xuống đất. Cả người đều nhìn thấy cả rồi đấy. Tể nhóc họ võ này, Một am sát lão trình ta. Trinh dọc kim vừa giết lời. Hồ vệ ở phía sau, Đà lao đến, Xúm lại vây quanh vong nguyên khánh, Còn chưa ngồi dậy được. ân hắn ngã lại xuống đất, Rồi tay đấm chân đá, Tẩn cho một trận. Đánh xong rồi, Thì lấy dây thường, Gân bò, Cố ý chuẩn bị từ trước ra, Trói vong nguyên khánh lại. Hiểu lầm rồi Lưu Vương Điện Hạ à, Ta không định ra tay với lão nhân ra ngài Cái con nhà đầu bên cạnh ngài Là em gái ta Là võ chiếu Nó từ thông với người ngoài Trộn mất món bảo bối Mà lúc sinh thời cha ta rất thích Ngài giao nó cho ta Ta phải dùng ra pháp Võ Nguyên Khánh còn chưa nói xong Hồ vệ của Lưu Vương đang không chê hắn Lẽ dáng cho hắn một bạt tay Đành cho Võ Nguyên Khánh nổ đom đom mắt Sao xẹt đầy đầu rõ ràng lại bên nói viết sao. Ám sát bổn vương chưa tính, lại còn muốn vu khống bổn vương uôn người, thật đáng giận mà. Trình Giạo Kim lúc này đã thu lại điệu bộ cợt nhả của mình, bày ra khí thế của Lữ Vương Điện Hạ, Mở miệng là cử bổn, vương... bổn vương, mà miệng là cớ bổn vương bà sưng. Là nại bổn vương đến đây, là vì lúc còn sống, lão cha võ sĩ hoạch của ngươi Có mượn bồn vương một cái mai rùa bảo bối. Không ngờ ứng quốc công đoàn mệnh. Còn trước kịp trả thì đã chết bất rồi. Nhưng mà người chết thì đồ vẫn phải trả lại. Hoặc còn nhà họ võ. Màu lấy bảo bối mai rùa kia ra đây. Bồn vương lấy được xe đi ngay. Phụ ứng quốc công của người quá xui xẻo. Ở thêm một lúc cũng cảm thấy khó chịu trong người. Bảo bối mai rùa. Đến đây. Thì Võ Nguyên Khánh đã hiểu Lưu Vương Đích thân đến nhà mình là muốn làm gì. Hắn có chút hoang mang nói. Bảo vật mai rùa gì chứ? Ta chưa từng nghe cha nói qua. Lưu Vương Điện hả? Ngài có nhớ nhầm không? Cái khác bồn vương có thể nhớ nhầm. Nhưng riêng cho mượn nợ thì nhớ kỹ lắm nhé Trình Giao Kim cười khảnh một tiếng tiếp tục nói. Xem ra, võ công từ đây là muốn xù nợ hả? Không ngờ từ lúc đại đường dựng nước đến nay còn có người dám xù nợ của trình giáoo Kim ta đấy còn bài đầu lụcát trong phủ tìm bảo vật mayùa cho bồn vương ai tìm được thì bồn vương xếp ban thường hậu hĩnh chỉ giáo Kim vừa hồ lên đám hồ về phía sau lập tức xông vào phủ ứng quốc công như hồ vồ soi đói để tích cái gì cũng đập phá xô đổ một fan tiếng ra đầu ó chiếu vẫn định nói mấy câu giải vây cho đại ca của mình Nhưng trông thấy võng quyền khánh Dùng ánh mắt ngoan độc nhìn mình cô bé lại nuốt xuống mấy lời muốn nói Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm Nhìn cảnh hỗn loạn trước mắt Làm như không hề có chuyện gì xảy ra Gia đình trong phụ ứng quốc công Vốn dĩ Có mất ngăn cản một chút Nhưng bọn họ làm sao có thể Là đối thủ của đám hộ vệ Đã cùng trình rào kim Nhiều năm trình chiến xa trường Thời mấy gia đình đi đầu Bị đánh cho lăn bỏ càng Đám còn lại đều sợ vỡ mặt Lưu díu quỷ dạp xuống đất Mà hộ vệ của Lưu Vương Phủ Chỉ chỉ đánh các gia đình Tuyệt niên không đụng đến Một sợi tóc của đám cô nhi quả phụ Của Ấn Quốc Công Tuyệt niên là trừ Vong Nguyên Khánh cho lúc bọn họ đập phá phủ Ấn Quốc Công Thành một mớ lộn xộn Ngoài cổng lớp đột điên Con người niệm vang bỏ câu Phật hiểu Sau đó Là giọng nói mà Ngô Miễn và Quy Bất Quy rất quen thuộc. Nam Mô A-di-đà Phật, các vị thí chủ có thể để mặt hòa thượng, tha cho võ Nguyên Khánh công tử được không? Bất kể là xảy ra chuyện lớn cỡ nào, hòa thượng đều bằng lòng đứng ra, bảo đảm cho Nguyên Khánh công tử. Cùng với tiếng nói, hai hòa thượng Quảng Hiếu và Không Hải, một chức một sau bước vào. Để thân Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái bên cạnh Trình Giào Kim. Hai hòa thượng đều cật đầu ra ý chào hỏi mấy người. Sau đó, Quả Hiếu tiếp tục nói với Trình Giọng Kim. Nga Phật tử bi. Lưu Vương Điện Hạ không để mặt hòa thượng thì công nên tích nhiều thiện duyên. Thà cho Nguyên Khánh công tử đi. Hòa thượng ta đứng ra bảo đảm cho hắn. Hòa thượng, Lao trình ta, tin ngưỡng Ngọc Đế. Ngươi bảo ta để mặt Phật tổ nhạc các ngươi. Nếu khiến Ngọc Đế không vui, thì Lao trình ta Cũng khó xử lắm Trong tên hà hòa thượng này Trình Giào Kim lại trưng ra bộ dáng cả chân lúc trước Cười ta một trận Rồi nhìn hai người ngô miễn quý bất quý Ở phía sau Thế hai người họ không có ý kiến gì Ga sai hộ về Thả vọng nguyên khánh ra Rồi cười nói với hai hòa thượng Để tên lão chỉnh ta Và hai vị uh, sư Từng có lúc đồng hành Lần này uh, ta để mặt hai vị đại sư đấy đata Lư Vương Điện Hạ. Quả Nghiêu mỉm cười hành ban lễ, sau đó quay người, nói với Võ Nguyên Khánh đã được cười chói. Nguyên Khánh công tử, về chuyện mà hòa thượng đã thương lượng với công tử ở trước mộ quả lãnh tôn ngày hôm qua, không biết công tử suy nghĩ thế nào? Đại sư, ngươi đến muộn rồi, bảo vật kia đã không ở trong tay ta nữa rồi. Trong khi nói, Khánh chỉ tay vào tiểu côn đường vọt chiếu. Đứng bên cạnh trình rào kim, nói tiếp. Bảo vật, đã bị cái con tiện nhân này trộm mất rồi. Bây giờ không biết tông tích ở đâu. Chỉ cần hai vị đại sư có thể tìm bảo vật giúp ta. Ta sẽ cho hai vị mượn dùng một tháng đấy. hoa già hai hỏa thượng các ngươi, cũng có hứng thú với chiêm tổ hả? Lối lúc này, quyên bất quyên đột niên cười kha kha. Sau đó, lấy bảo vật mai rùa từ trong ngực ao ra. Ông già cầm nó trên tay Mần mềm một lát rồi nói tiếp Chiêm tổ ở đây Hai hòa thượng các người không muốn nói gì đó Với ông già ta sao Hai hòa thượng Nhìn thấy chiêm tổ trong tay quy bất quy Đưa mắt đi nhau một chút Rồi Quảng Hiếu mỉm cười nói Trong chùa chúng ta Vẫn còn tăng vụ Xin phép cáo từ mời thế đã đi rồi hả đệ tha bổng lường hai hòa thượng, quy bất quý ít nhiều có hơi bất ngờ. Ông già con nghĩ đến chuyện Quảng Hiếu sẽ dẫn không hài, đầy nham nhẻ chiêm tổ, nhưng không ngờ được hai hòa thượng này chỉ đến lộ mặt một chút, chứ không hề có ý mượn dùng chiêm tổ. Đây không phải Quảng Hiếu mà ông già đã quen biết hơn ngàn năm kia. Đệ lông hai hòa thượng sắp đi ra khỏi cổng lớn của phủ ứng quốc công, ngồi miễn và luôn lạnh nhạt, nên cho vội đột nhiên lên tiếng. Hòa thượng người từ khi nào lại dễ nói chuyện như vậy thế? Tăng vụ á? Bốc phép cẩn thận sau khi chết xuống địa ngục bị rút lưỡi đấy. Đó là hòa thượng khác. Nhân sân bọn ta đã nhìn ra từ lâu rồi. Hòa thượng này ý vọng bản thân không chết được để mới dám ăn nói linh tinh như vậy đấy. Nhóc nhậm tạm bây giờ cung chêm vào một câu. Thành đóc cười khúc khích tiếp tục nói với ngô miễn. Là sao hòa thượng này gặp nạn Chúng ta không đừng giúp hắn nữa, lấy hắn vào hố lửa luôn là xong ấy. Nhân xâm, e rằng sau này hòa thượng khoảng hiếu, không còn cơ hội gặp nạn nữa. Quyền bất quỳ bây giờ đã hiểu ra, cười kha kha, điền về phía hai hòa thượng, chậm dài nói tiếp. Vợ này ông giả ta đang cơn tức giận, xuyên đưa thì quên mất chiếm tổ, công chia dặn được cái. Chưa giờ luôn xuất hiện cả đôi, hiện giờ mảnh đực đang ở trong tay ông giả ta. Còn mảnh cái thì vẫn chưa xuất thế. Ông ấy cứ bảo sao? Hai tên tặc trọc này, chỉ nói một câu đã bỏ đi. Hóa ra, là biết mảnh đực đang ở chỗ ông già. Bọn họ không trông mong gì được, để mới tiếp tục đi tìm mảnh cái. Là ý này phải không? Mày vô cầu nghe hiểu ra, liền cũng thỏ lại đây. tế thổ lô chừng mắt nó với hai hòa thượng, đã quanh người lại. Không phải ông đây à? Hát nước lạnh vào các ngươi chứ? Các người nhắm mắt đi tìm, coi nhanh hơn mấy người chúng ta sử dụng chiêm tổ đực, đi tìm bạn đời của nó không? Đừng phí của lực nữa. Đừng phí sức lực nữa. Chỉ bằng về sớm, trở với các ni cô trong chùa của các ngươi đi. Rảnh rồi không có việc gì, à thì sinh thêm vài tiểu hòa thượng nữa. Khi nó đến câu cuối cùng, nhóc nhầm tạm ở một bên, đã lăn ra cười ngặt nghẽo. <cười> hòa thượng ở bên ni cô Tạo ra tiểu hòa thượng Chào trai của nhân sâm bọn ta Rốt cuộc là yêu quái Đã làm yêu vương Mạng nhiệt cũng khác với lúc trước nha Quỳ bất quỷ cũng hơi ngạc nhiên Ông già không ngờ Bách vô cầu Lại nghĩ ra được ý tưởng này Bản thân ông già cũng vừa nghĩ đến Nào ngờ đã bị tên ngốc này nói ra trước Xem ra nhóc nhân sâm nói không sai Còn trái ngốc của mình từ sau khi lên làm yêu vương, Thì đã có chút không giống trước kia nữa. Đã tả lời nhắc nhở của yêu vương bệ hạ. Ta và không hại thiền sư, Đã không còn tư tưởng đến chiêm tổ nữa. Chỉ là tiên đế và mây băng hà Hòa thượng ta, Còn muốn chủ trì làm việc niệm kinh vãng sanh cho tiên đế. Quả thực không có thời gian ở lại đây lâu. Quảng hiếp bìm cười nói tiếp. Tần Vương Điện Hạ mời cao tăng của sáu ngôi chùa lớn luân phiên đến chủ trì. Hôm nay đến lượt chùa Đại Phật tự của ta. Chuyện của Hoàng gia, Hòa thượng không dám làm chậm trễ. Xin tạm biệt ở đây. Trong lúc nói chuyện, Hòa thượng Quảng Hiếu làm hành lễ với đám người. Sau đó, kéo không Hải cùng đi đến cánh cửa của phụ Ân quốc công. Đi theo bong lưng hai Hòa thượng, ngồi bên cười kỳ quái lầm bẩm Quảng hiệu nghe lời hoàng đế từ khi nào vậy? Ta không tin. Lâu này, thế chuyện của hai hòa thượng đã tạm khép lại. Tiếp cô đường võ chiếu đột nhiên quanh người, nó với ngô miễn. Bồ di muốn trở về, đoàn tụ với gia đình. Nhưng xem ra, đại ca đã không thể chết chấp một đứa con gái như ta nữa. Mẹ còn võ chiếu, không còn trốn dung thân. Nguyện đi theo làm nô, làm tỷ bên cạnh tiên sinh. Làm đô, làm ti. Đây là chiêm tổ hướng dẫn người làm. Ngồi bên cười như không cười. Nhìn tiểu côn đường chỉ mới 12 tuổi này. Nói tiếp. Bớt đi, đừng có dình rập ta. Bó Chiếu là người của nhà họ võ chúng ta. Người làm đại ca này sao có thể không chưa chấp được con bé cơ chứ? Đại ca yêu thương tiểu mội còn không kịp nữa là. Lúc này, bọ Nguyên Khánh chợt cười lên dứ tận. Đặng Gầy hào dịu dặt tiếp tục nói: "Võ Triều, đừng làm loạn nữa, mau về đây." Đao Gầy nói điều vậy, Vương cũng chẳng còn gì để nói nữa. Lữ Vương ta đây, tuy có quyền có thế, nhưng cậu không quản được chuyện anh em nhà cái đoàn đoàn tụ. Tiểu Võ Triều nghe lời bọn Vương, ngời vấn lên: "Ở lại võ phủ đi." Chế xọc kim vừa nói chuyện, vừa đi tới bên cạnh Võ Nguyên Khanh chợt lúc cười ha ha với hắn thì đột nhiên có gạt chân. Ngã. Nga vóc đại công tử vốn phải có người dìu mới đứng dậy được. Đi vào nguyên khanh ngã xuống đất dập đầu vào tảng đá, máu chảy đầy đắp. Máu chảy đầm đìa. Trình Giảo Kim kèm một tiếng rồi tiếp tục nói: "Bà vật mai rùa bạo vương cho cha ngươi mượn, còn chưa tìm được, ta phải mượn người ở lại trong phủ tìm kiếm. Khi nào tìm được" Thì người của bồn vương sẽ giải đi Như thế có được không? Mót bảo vật chẳng phải Đã nằm trong tay vị lão gia kia rồi sao? Vào Nguyên Khánh ôm đầu đứng dậy lần nữa Chỉ vào chiếm tổ Mà quy bất quy vừa chưa kết đi Nói tiếp Lưu vương điện hả? Người không thể độc chiếm bảo vật của nhà họ võ ta Rồi lại còn ăn vạ Không đi như thế chứ Vào Nguyên Khánh ta Công là mệnh quan triều đình Người mang theo bình lính tự tiện sông vào phủ Độc chiếm bảo vật Độc chiếm bảo vật ra truyền nhà ta Còn đánh mệnh quan triều đình Thôi vậy Bây giờ ta sẽ đi cùng điện hạ vào cung cáo trạng Để bệ hạ phân xử Thế lao trà võ sĩ hoạch nhà ngươi ăn vạ bảo vật ở quận bổn vương Không trả Thế có lý hả Trinh giáo kim xuất thân Là Sơn Đại Vương Vua Sơn Tận Điều không sợ nhất Chính là, con người dở trò ngang ngược. Gà cười hà hà nói tiếp. Hờ nữa, ai bảo với ngươi, mất đồ trong tay cha ta, chỉ là bảo vật mai rùa kia. Trên đời này, có rất nhiều mai rùa, Dựa vào đâu mà nói tất cả, đều là của nhà các ngươi. Nói đến đây, chỉ dọc kim đưa tay vô nhẹ lên mặt võ Nguyên Khánh, Nói tiếp. Hoặc còn họ võ, là chứ ngươi nói muốn cáo ngự trạng đấy nhá. Bây giờ bổn vương đi với ngươi, Xem thử tần vương, đường kim bệ hạ, Tin một viên thiếu khanh nhỏ bé như ngươi, Hay là tin nhất đẳng công thần khai quốc đại đường. Lựa vương thiên tuyết kiêm thứ sử hai đất Lư Châu, U Châu, phiêu kỵ đại tương quân trình dạo kim ta đây. Một đống chức quan này, Trình dạo kim cũng phải học một hồi mới nhớ được đấy. Lâu này, vòng quyền khanh mới tỉnh táo lại Cha mình là ấn quốc công khi còn sống Công chưa từng giáp đắc tội Vì sơn đại vương này Bây giờ chỗ dựa trong nhà Vừa mây mất Tiền đế trong cung cung vừa băng hạ Nó không chừng lý thế dân Vì ổn định triều đình Lừa kéo hai vị thần này Mà Lừa kéo vị lão thần này Mà xử lý một quan viên bé như hạt đậu hắn đây nghĩ đến đây Vòng Nguyên Khánh đã đổ mồ hôi lạnh Ướt cả quần cả áo trên người vội vàng quỳ xuống trước mặt Trình Giảo Kim, giơ tay tự đánh vào mặt mình, vừa đánh vừa nói: "A, Lư hạ, xin đừng trách ta, cũng chỉ vì ta vừa mất cha, đau lòng quá độ mà không suy nghĩ được gì, để tình gia phụ và lòng nhân dạ ngài, tơ nguyện thần với một đạt thiên tử, xin tha cho Võ Nguyên Khánh một lần này đi." Trình Giảo Kim cười lại một tiếng, "Là với Võ Nguyên Khánh, Đừng nói mấy lời vô dụng đó nữa Bộ Vương chỉ hỏi ngươi Lúc trước cha ngươi Mượn bảo vật mai rùa Nhưng chưa trả cho ta Thế phải làm sao à, Thì à, cứ làm theo lời Điện Hạ nói Điện Hạ cho người vào phủ Phủ ứng quốc công ta nhất định sẽ phối hợp tìm kiếm Sau khi tìm được Sẽ lập tức mang đến Lưu Vương Phủ Không dám chậm trễ Vào Nguyên Khánh lo mồ hôi lạnh Rồi nói tiếp À còn về tiểu muội võ chiếu của ta Còn mẹ muốn như thế nào? Thì là như thế ấy. Nếu muốn dọn ra khỏi phủ, Thì nhà họ võ bọn ta, Còn một tọa biệt viện khác, Trong thành, Võ chứa mụi mụi, Có thể dân theo di nương đương, Đến đó ở. Còn nếu muốn ở lại trong phủ, Ta sẽ nhường phòng của mình, Cho hai mẹ con con bé. Tiền tiêu mỗi tháng, Sẽ được phân chia như lúc mẹ ta còn sống. Hai mẹ con mỗi người một phần, Đai ngộ ăn uống nghỉ ngơi. Cũng giống như mẹ ta lúc còn sống. Nghe Võ Nguyên Khánh nói, Chỉ theo điều còn luôn Võ Chiếu là mẹ nữa thôi. Lúc này, Trinh Giọng kiếm mới tỏ ra hơi thiếu kiên nhẫn, hư một tiếng nói. Hả, đây đều là trinh người nói đây nhá. Quảng gia, người đi lấy giấy bút đến. Cho Võ Nguyên Khánh ghi lại những lời vừa nói, Giờ đó ký tên đóng dấu vào. Nếu như hai mẹ con Võ Chiếu ở đây, Phải chịu một chút bất công nào. Làm sao bổn vương đến đây sẽ không phải vì một bảo vật mai rùa nhỏ bé nữa. Lộc Tràng còn sống, có mượn bổn vương 10 vạn lượng vàng, đến giờ cũng chưa trả đâu. Thầy Võ Khánh rẩm rắp nghe lời, chỉ giao Kim quắc tay gọi tiểu cô nương Võ Chiếu đi bên cạnh mình, căn dặn vài câu, sau đó sai hộ vệ hộ tống cô bé đi vào trong nhà. Mà thầy Võ Chiếu sắp đi vào, cô bé đột nhiên dừng bước, quay người hành lễ với đám người rồi nói: Đã các vị cao sĩ Đợi đến khi số mạch ứng nghiệm vào chiếu ắt sẽ gửi tặng chút tấm lòng Sau khi nói xong Vò chiếu được hộ vệ của Lưu Vương Phủ Hộ tống đi tới phòng riêng của mình đi theo bong lưng tiểu cô nương đi khuất Ngồi miếng cổ quái cười một tiếng Cùng hồng kiêng rẻ vong nguyên khánh Vân chưa dậy đi Lê tiếng nói chuyện với quý bất quý ở một bên Ở cái tuổi này Mà đã có thể Nói ra những lời như vậy Ngoài trừ tiểu nhà đầu này Thì ta chỉ biết mỗi lưu hỉ thôi Có điều năm ấy lưu hỉ thất bại Không biết nhà đầu này sẽ thế nào chỉ Giao Kim biết về gốc gắt Hai vị chủ nhân của hiệu buôn tứ thủy Ngày thêm năm nên tóc bạc đánh giá Tiểu võ chiếu như vậy Gã thấy không phục lắm Nếu không phải năm đó Tự nguyện chấp tay nhường thiên hạ lại cho người khác Hiện giờ tám phần là gã Cũng trở thành chủ nhân thiên hạ rồi Dỡ vào đâu Mà nam nhân tóc bạc Lại coi trọng tiểu nha đầu kiên như vậy Có thể buông tay nhường thiên hạ cho người khác Ngoài trừ mình ra Thì chắc chẳng còn ai làm được nữa đâu nhỉ Trong lòng đi đến đây Chỉ giàu kìm không kìm được Mặc buột miệng Nó một câu trước khi quy bất quy lên tiếng Có lợi hại hơn Thì đã sao Một giới nữ lưu mà thôi Còn có thể đăng cơ tọa điện Làm hoàng đế hay gì Ông trẻ à Không phải chúng ta làm văn bối nói bậy chứ Phụ nữ chính là phụ nữ Dù có mang thiên mệnh Cũng chỉ làm bệnh làm nương nương mà thôi Còn nữa Cho dù Tần Vương Nhìn chúng con bé này Cũng không thể nào Lập một tiểu nhá đầu như vậy Làm hoàng hậu được Hiện giờ Tần Vương đang tuổi tráng niên Nếu mà đợi đến lúc Hoàng đế tiếp theo đăng cơ E rằng tiểu võ chiếu Đã tàn hương phai sắc rồi Lấy đâu ra bệnh hoàng hậu dễ dậy cho Lỡ bất kỳ ai Cũng có thể nhìn thấu Thì không gọi là thiên cơ nữa Lâu nãy Quy bất quy cười tùm tìm Góp vào vài câu Dừng lại một lát Ông già nói tiếp Một tiểu nhát đầu mà thôi Ngày sau có làm đế làm hậu Thì cũng đâu có liên quan gì đến chúng ta Chúng ta vẫn nên làm tốt việc trước mắt thì hơn Chiêm tổ đã về tay Cùng nên trở về chút từ phúc Hỏi xem lao ta có ý gì Rõ ràng có thể khỏi mắt cho ông giả ta Cơ gì còn muốn trêu đùa ông giả ta như thế chứ Lá bất tử Người không đề nghệ đi tìm mảnh chiêm tổ cái hả Lâu này Nhọc nhậm tạp đột nhiên nói một câu Vừa rồi bọn họ nói chuyện Nó không xem vào được Hiện giờ rốt cuộc cũng cắm vào được một câu Lên nói tiếp ngay Không thể nào đưa cả hai cái chiêm tổ Cho từ phúc hết được phải không Nhà chân bọn ta còn tưởng lão bất tử ngươi Dùng chiêm tổ đực Để câu chiêm tổ cái Sau đó tự mình giữ một cái Còn lại đưa cho lão giả từ phúc kia Sao ngươi lại đổi tính rồi Ngay cả nhắc cũng không thèm nhắc nữa Quỷ bất quỷ đang định trả lời Trình rào kim chật trông thấy Từ ngoài cổng phủ ưng quốc công Có một cái đầu thò vào Trịnh Tư Gian nhận ra người nọ, liền hồ lên với người bên ngoài. À đừng thập thọ ở đó nữa, là Tần Vương bảo người đến tìm Lão Trình hả? Lâu này, từ bên ngoài có một thai giám tươi cười định nọt, bước vào, và đi vừa nói. <cười> à còn không phải là thế nữa sao? Bệ hạ thật sự không thể rời khỏi Lưu Vương Điện Hạ một tấc mà do ràng vừa mới cho ngài về phủ nghỉ ngơi. Giờ đã lại gọi ngài vào cung Cùng thương lượng chuyện đưa tiên đế vào Hoàng Lăng Còn một câu không nên nói nữa Tiểu nhất phải chúc mừng Điện Hạ rồi Trung thư tỉnh đã soạn xong thánh chỉ Sau khi bể hạn đăng cơ Lão nhân ra ngài sẽ là người đầu tiên Trong ngóc quan viên đầu tiên Được phong quan tấn chức Bàn thêm một tước vị Đông Hải Vương Là thành song vương Từ thời nghiên thuẫn đến nay Đã khi nào nghe thấy tức vị lớn như thế đâu Làm nhân ra ngài Chính là người đứng dưới một vị hoàng đế Đứng trên thiên hạ trăm vạn Bốp một tiếng Không ngờ Thái giám này vô mông ngựa vô quá đà Xuống tận chân ngựa luôn Mới đầu trình giáo kim còn đã đủ cười Vô lo vô nghĩ Có điều khiên kẻ thích thai giám Nói chúc mừng mình Và những lời phía sau Sang mặt trình giáo kim dần sát sầm lại Chờ đợi thai giám nói xong Lão đã nhấc tay, tan lụt, tát bốc bỏ cái vào mặt thai giám. Trình giáo kim xuất thân là võ tướng, tát vào mặt thai giám, khiến người nọ tức khắc, xoay một vòng tại chỗ. Thai giám bị đánh cho một bên mặt nhay mắt sưng vù. Chờ đợi hắn kìm hiểu ra, bên mặt còn lại, cô bị đánh thêm một bàn tay nữa. Chuyện lớn như vậy, hoàng đế còn chưa hạ chỉ ngươi lại dám ăn nói lung tung hả? Trình giáo kim túng cổ áo tiên thai giám Đã chảy máu mồm, máu mũi đậm địa Nói Người đi theo bồn vương vào hoàng cung Rồi đến đốc kiểm lại nội định Rồi đến đốc kiểm nội định Nhận tội đi Bồn vương sẽ cầu tình cho ngươi Chết thì không chết được Có điều ít nhiều Thì cũng phải chịu khổ một chút Trình cát, người qua đây Đưa trước cho hắn 100 lượng vàng Tiền thuốc thang đi Sau đó, Trịnh Giác Kim quay sang Đỗ Vĩnh Ngô Miễn quy bất quý và Hà con yêu quái. Các vị chẳng bối trả về phủ của lão Trịnh trước, lần này e rằng lão Trịnh ta phải ở lại trong cung vài ngày. Các vị cần gì, cứ nói với Trịnh cát là được. Nói dứt lời, Trịnh Kim xách theo tên thái bị mình đánh sưng mặt, ra khỏi phủ Ứng Quốc công, cùng con ngựa đi về phía hoàng cung. Chỉ lão tứ chỉ dẫn, theo vài hộ vệ bên dưới phò lệnh bình mã và các quan gia chỉnh cát đều để lại cho mấy người ngôi miễn quy bất quý. Thấy Trình Giảo Kim đã đi khỏi, lúc này, Võ Khánh mới nhảy nhõm thở phào, vẫn nghe bọn họ nói hiều nói vượn, trong lòng Võ đại công tử rất không tán đồng. Võ Chiếu chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, mà mấy người này cũng coi trọng con bé quá rồi. Từ lúc lão cha Võ Si hoạch còn sống, hắn đã luôn bắt nạt hai mẹ con Võ Chiếu, nếu sau này Còn sự có mệnh trở thành hoàng hậu Và người đầu tiên đó muốn trường trị E rằng Chỉ là người làm huynh trưởng hắn đây Trong lúc võ Nguyên Khánh Đang miền man suy nghĩ chợt trường thấy ông lão mù già nhăn nheo khu đế Ngoặc ngon tay với mình Cười tùm tìm nói Võ già đại thiếu gia Ông giả ta có chút chuyện nhỏ Mình nhờ thiếu gia giải đáp một chút Khi ông già mù ngoắc tay với mình Phong Nguyên Khánh đã bất giác không tự chủ được Đi tới chỗ ông già Gia đình bên cạnh chạy đến kéo lại Nào ngờ cũng cùng bị dẫn đến chỗ ông già mùi luôn Khi nam gia đình sợ hãi lần lật buông tay ra Để lại một mình Phong Nguyên Khánh Đi tới trước mặt quy bất quy Trước đó điện thấy trình rào kim Rất kinh nề mặt người chờ đó nhìn thấy trình Giạo kim Rất nề mặt người này Vòng Nguyên Khánh biết ông giảm bù trước mặt, không phải người bình thường. Liền bày gió vẻ tươi cười nịnh nọt, nói với Quy Bất Quý. À, lão nhân ra ngài muốn hỏi gì? Vòng Nguyên Khánh ta có biết thì nhất định sẽ nói hết, không dám giấu giếm được câu. Quy Bất Quý cười khả khả. À thì cũng không phải chuyện gì lớn. Ông già ta chỉ muốn hỏi, vò suy si hoạch lão ra nhà các ngươi, có được bảo vật kia như thế nào? Làm phiền vóc công tử kể rõ lại chuyện hôm đó Ngoài trừ món bảo vật này ra Ở hiện trường còn để lại Món đồ nào khác không à, Làm nhân ra ngại Công thừa nhận đó Là bảo vật gia truyền Của nhà họ võ chúng ta rồi Vào Nguyên Khánh suyết thì khóc đến nơi Hắn dừng lại một lát rồi nói tiếp à, Thế này đi Ta tình nguyện bỏ tiền chuộc Món đồ đó về 5.000 Năm không Một vạn lượng hoàng kim Ngài thấy sao? Món đồ đó ở chỗ các ngài à, Cũng không có tác dụng gì Ngài không biết cách sử dụng Chỉ cần trả mai rùa lại cho ta Liên có... Kéo kiệt quá Số tiền nhà họ vóc các người kiếm được Ở chỗ nạn dân đói khát Không chỉ có mỗi một vạn lượng vàng ít ỏi này đâu nhỉ Quý bất quý cười khà khà Tiếp tục nói với võ Nguyên Khánh Một vạn lượng vàng quá ít Năm vạn đi Người lấy ra năm vạn lượng vàng Ông dạ ta sẽ đưa mai rùa này cho ngươi. Có điều... Tiền đề là ngươi. Phải kể lại chuyện có được món bảo vật này như thế nào đã. Hiện giờ võ Nguyên Khánh cũng không còn cách nào khác. Bất kể thế nào, chỉ cần có chút hy vọng thì hắn đều phải thử. Thế là hắn kể lại chuyện. Hai cha con bọn họ có được mai rùa này như thế nào? Cho quy bất quy nghe. Chuyện bắt đầu từ năm ngoái. Khi Võ Sĩ Hoạch dẫn con trai cả Võ Nguyên Khánh Trở về quê Tế Tổ Từ sau khi được phong làm công bộ thượng thư Mỗi năm Võ Sĩ Hoạch đều trở về quê Làm lễ Tế Tổ một lần Lần này Võ Sĩ Hoạch đều đóng rất nhiều dân phu Ở công bộ tới Xài bọn họ đến tu sửa mộ tổ Trở lúc dân phu đang làm việc Thì trời đột nhiên đổ mưa to Còn kèm theo cả sớm đánh chớp giật vang trời Đàm dân phu đang trong cơn hoảng loạn Bạt đất dưới chân bọn họ đột nhiên nứt ra. Có một con rồng lớn, mình đang mai rùa vọt ra từ trong khe hở. Con rồng lớn bay lên cao. Bầu trời đột nhiên có vô số tia sét đánh xuống, ngã như cùng lúc toàn bộ đánh vào cơ thể con rồng kia. Con rồng ở giữa không trung la nộ rãnh rượm một lúc, sau đó đột nhiên gầm lớn rồi bay vút lên tận trời cao, biến mất trước mặt hai chà võ sĩ hoành. Hết chương 200. Sau 15 Kết thúc năm trường của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là... <cười> từ phúc đa chơi đều quy bất quý. Cuối cùng quý bất quy vẫn phải mang mai rùa về cho từ phúc, để từ phúc có thể chữa khỏi mắt cho quy bất quý. Vậy là từ phúc ra biển, đã dựa vào chiêm tổ, để biết được vận bệnh thiên hạ cũng như là nhiều chuyện ở trong tương lai. Thật ra là nhờ vào cái bảo vật này thì mới bói ra được. Chứ không phải là ông ấy chỉ dựa vào bản lĩnh của bản thân để có thể xem được nhiều thứ xảy ra trong thiên hạ. Cũng như là dự đoán được chuyện này chuyện kia nha, tất cả đều nhờ may rùa. Cũng là nhờ mấy nghìn đệ tử đi theo ông ta ra biển, thì một người chỉ có thể bói được một lần. Nghĩa là mỗi lần ông muốn cái bói cái gì thì là dựa vào đồ đệ bói hổ hết á. Hế <cười> con web <cười> Còn chơi đều quy bất quy là nên đọc chết cười. Đây là quy bất quy sẽ đi tìm uh, cái mai rùa khác nữa. Thường là sẽ có một cặp. Tỷ đựng một cặp thì uh, trả lại cho bên uh, Tử Phúc một cái, còn giữ một cái để dùng. Như thế tiện hơn. Ok cả nhà, hôm nay đọc thì uh, đôi chỗ bị vất mình Xem mình có thời gian mình sẽ cắt Còn không thì chắc bạn các bạn cứ nghe tạm ha Còn à, võ chiếu chính là tâm võ tắc thiên ấy. Thành nghĩa 100% là võ tắc thiên rồi Cô bé đã sử dụng mai rùa Để biết đường đi nước bước sau này của mình Nói chung là mai rùa thì Nó sẽ bói được số mệnh Và nó sẽ chỉ ra được những cái tiền căn hậu quả Để chúng ta lựa chọn những cái con đường Thường thì chúng ta sẽ có hai lựa chọn Khi mà chúng ta đối diện với cả Một cơ hội đến với chúng ta Chúng ta có Ví dụ lựa chọn đi bên trái hay đi bên phải Thì Mai Dùa sẽ chỉ ra là Đi bên trái sẽ là một con đường đúng Kiểu vậy á Thì trong đời chúng ta sẽ có rất nhiều cơ hội Rất nhiều cái bước ngoặt Rất nhiều cái quyết định được đưa ra Quyết định đó có đúng hay không Có sai trái thế nào Thì nó sẽ quyết định Cái vận mệnh của chúng ta sau này Nhiều bước ngoặt lắm các bạn Nên chỉ cần chúng ta Lựa chọn sai thôi Là hỏng cả cuộc đời Nhưng mà chúng ta lựa chọn đúng Thì cuộc đời sẽ khởi sắc <cười> Nên uh, chiêm tổ Xe dựa vào đấy để bói ra Để chúng ta dựa vào đấy để chúng ta Tránh những cái việc sai trái Và làm những cái việc đứng đắn Để cho có một cái tương lai Nó Nó theo thì ý của chúng ta muốn Như kiểu võ sĩ hoạch ấy, Dùng chiêm tổ để bói ấy. Ông ấy bói ấy mà bây giờ lên làm quan rất là to Có rất nhiều tiền Dựa vào những cái đấy để, để tránh được nhiều họa Mà chỉ để gặp phúc thôi Gặp rất nhiều phúc Ok cả nhà, bye bye cả nhà. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Tứ rừ